Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 89 Lựa nướng lợn sữa Hải đường nhìn thất nhàn, đang ngồi chết đi được ở đằng trước Trên tráng chạy xuống một đống áp tuyến Có người như vậy sao, ông giống cố hỏa Tựa lại nơi nơi đổ thêm dầu, trọ lửa Giáng vẹ cực kỳ thích thú Thất nhà thấy hải đường ở phía sau Không hề có dấu hiệu đồng đầy Cầm một thùng dầu quăng qua Nhanh đổ đi Hải đường thật sự đã nhìn không nổi nữa Vương phi Ta phải giúp hoàng hậu thiêu thanh hoại cùng Thất nhà biết nhìn nàng một cái Đương nhiên là Muốn đem đám trái này Thiêu càng to một chút mới được Vậy mới có lợn sữa nướng để ăn Hải đường tiếp tục ác tuyến Loạn sữa nướng Nữ nhân này lại đang nói lùng tùng cái gì đó Trong đám trái Hình như là tỉ tỉ nhà nàng đó Nữ nhân này Lúc thì kêu nàng làm mặt nạ gian người chốc lát lại bảo nàng phốc hỏa Kế tiếp Không muốn làm chuyện kỳ quái gì nữa đây Nhìn thùng dầu trong tay Được rồi Quên đi Đổ đi Bên trong kia Không phải thứ tốt đẹp gì Chết cháy Cho đời bớt tai họa Vừa lấy thùng dầu cực lực á Tất nha liếc mắt nhìn một cái. Hoa hồ điệp này lúc nãy còn giả bộ làm người tốt. Nhưng tại, đẹp tư thế nàng hát dầu kia, so với mình càng thêm mạnh liệt. Lai ngưỡng đầu, nhìn sang đám người đang tụ tập, thất nhàng cười cực kỳ sáng lạng. Không sợ loạn, chỉ sợ không đủ loạn. Bé hạ giá lâm cung giám bởi vàng bảo. Trong loan vội vàng đến, nó liền vân làm giống như vừa mới đeo ra từ ổ mỹ nhân người chỉ phát một kiện lâm vào Điền trả lại đây Trong mắt tất cả đều là Lửa trái yên cuồng Nố hết thảy thanh hoại cùng Lửa kia như đang thiêu lòng hát liên văn lam Không đợi Long loan dừng lại Hắn liền nhảy xuống Cấp tốc đến gần Tông còn vẻ trầm ổn của hoàng thượng ngày thường Bê hạ hạ cẩn thận Cung giáo vội vàng Giữa chặt hắn liên văn lam Đàn trướng lửa rất mạnh bé hạ đứng ở chỗ này mới an toàn Hổng trướng, cúp ngay. Ánh Liên Văn làm rắm giận. Thanh Huệ Cung chảy, ở Nhi còn bên trong. đại cung giám ra, tiếp tục dạy bước, đi nhanh về phía trước. Huệ Nhi, làm sao có thể xảy ra chuyện? Nếu không phải mấy ngày gần đây, mình tức giận với hoại Nhi, lại cố ý đi chỗ phi tầng khác. Mà vẫn ở cùng Huệ Nhi, có phải sẽ không có chuyện Thanh Huệ Cung chảy hôm nay hay không? Hẳn thân là hoàng đế, có dạng nữ nhân gì mà không có. Nhưng hết là ngày đến lần khác Lại như kiến chung trình với Tam Huệ Tái kiến ái mộ Hắn tự nhận Mình cực kỳ hoan độc Vì sự nghiệp thống trị của mình Có thể hy sinh bất luận kẻ nào Bao gồm cả đứa nhỏ của chính mình Nhưng cũng chỉ có Tam Huệ Là hắn lướng tiếc Thậm chí lúc thế Tam Huệ Vì đứa con đã chết Mà khóc nước ruột nước gan lần đầu tiên cảm thấy chán ghét bản thân mình Hắn biết Mình là đẻ vườn Không thể để một nữ nhân chiếm vị trí trong lòng mình, ảnh hưởng hết thầy đến mọi phán đoán của hắn. Đấy vương nếu có tình, nhất định sẽ thất bại. Hắn cũng từng nghĩ tới càng bỏ tâm hệ, chấm dứt ký niệm trong đầu mình. Nhưng hắn làm không được. Hắn còn chưa ra được quyết định, cái nhi của hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ hắn mà đi. Bà tên bảo trọng Long thể, nhóm cung nột chung dập tiếng lên khuyên can Hổn trướng, nó đi cứu hỏa. Án to rõng giận, một mảnh cuồng nộ. Một người vội vàng tuân theo thánh mệnh chạy. Chạch chạch, bệ hạ đối với hệ vi nương nương, cũng là một mảnh chân tình đỏ. Trong bóng đêm, hai bóng người xinh đẹp, đứng bên ngoài nhìn sự tình phát triển. Cũng không ổn công, một mảnh tình ý của hệ vi nương nương, hải đường thở dài. Tất nhàng gợt đầu. Lần đầu tiên, đối với hãnh liên vân làm, có chút xíu hào cảm. con người khi ở tình thế cấp bát mới có thể bộc lộ ý niệm chân thật trong lòng. Trước kia, nàng cảm thấy Hánh Liên Vân Lam lợi dụng tâm hệ. Ngày càng lấn sâu, đoạn tình cảm này ra thông hệ cứu một mình cam chịu, hoàn toàn thông nhận được hội báo tương ứng từ hãnh Liên Vân Lam. Mà bây giờ, sang phản ứng của nam nhân này thức hoài dự kiến của nàng. Vốn nàng thiết kế tất cả chuyện này có một chút, Là làm cho Tam Hoại nhìn rõ bộ mặt của nam nhân này. Ví dụ Tam Hoại muốn ở lại trong cung. Vì sao cũng không cần si tình như vậy mới tốt. Không hiểu thế nào lại được nhìn thấy một màn như vậy. Đường mát, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Tam tỉ nàng. Tam Huệ bê miệng ôm nhu cười. Châm rãi đến gần. Ánh liền Vân làm đang nổi giận. Ánh liền Vân làm thấy một khói chăn vòng tròn lên người. Mốt nước đổ lên người mình. Đám nô tà này đến thời khắc máu chốt Tại sao lại vô dụng như vậy Chậm như thế Bản nhất hoại nhi sẽ ra chuyện gì Thì phải làm sao bây giờ Bệ hạ Nhóm cung nộ Một đám ôm lấy hát liền vân làm Bệ hạ văn vạn lần không thể Nga là thiên tử trí tồn Có thể nào đi chịu nguy hiểm như vậy Cúc ngay Hát liền vân làm đã văn những người này Đứng vào bên trong phòng đi Bệ hạ Tâm huệ Hẻ mở môi, giọng nổi nhu hòa đến cực điểm truyền ra. Giống con nô, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đứng yên. Hẻ phi nương ngương ở bên ngoài, bày hạ bọn họ kích động làm gì? Vậy trong thanh hoại cung là người nào? liền liên vân làm, vẫn như trước, dùng lực chú ý ở biển lửa bên kia, nói một tiếng. Lăng! Bỗng nhiên dừng miệng, không thể tin quay đầu lại. Hết rõ người phía sau, vui sướng trong mắt hẻ liên vân làm lập tức thay thấy sự phận hộ ném cho bông trên người xuống mặt kẻ ấm ướt cùng chật vật trên người, nhanh bước lên bắt lấy Tam hệ, cõi vàng cao thấp xem xét, anh nhi có bị thương hay không bê hạ, nô tì tốt lắm thanh hệ ông nhùa đáp giờ ta lên, bên nhà lao đi những giọt nước trên mặt của hắn đang thấy, liền vâng làm vì mình gấp gáp giận dữ như vậy liền biết, mình lựa chọn đúng rồi Hắn có lẽ không phải là một quân vương tốt Nhưng hắn đối với nàng mà nói Đã là một quân quân đủ tốt Nàng đi đâu liền liên làm Như phải là nghĩ qua chút gì Liền sợ Không ở bên trong là tốt tâm hẹt nâng tay Cầm bài trường sinh của tiểu hoàng tử Thần sát nhiễm bi thường Hôm nay vẫn là quỷ lễ Nô tì mang theo bài vị hoàng nhi thì đến chỗ hoa vi ngày đó bài nhi yêu nhất Hy vọng Hoàng Nhi có thể nghe được Nô tỳ trong mong mà trở về nhìn Nô tỳ Nói một ghen làm nội tâm hắn liên vân làm chua xó cùng ải nái một trận nhưng không ngờ được Tâm Huệ ngẩn đầu nhìn Thanh Huệ Cung đã biến thành biển lửa làm như sợ hãi Lúng trở về, ngày này thành bộ giảng này nhưng lại Tâm Huệ lại nói lao bài vị mang theo chúng suy nghĩ sâu xa Nô Tì nghĩ có phải bên trong ưu tối nên Hoàng Nhi mang theo nô tỳ tránh khỏi trận tai họa này hay không? Tâm hệ tất nhiên là hiểu được lý do trận hỏa hoạn này. Trận này là kế hoạch Nàng và Tất Nhan cùng thương lượng. Hả thiêu thanh hệ cùng cũng là hành động mạo hiểm không nghĩ để đàm tất cả tai họa đều cuốn lên thân mình nhưng theo như lời Tất Nhan nổi tiếng rẻ cái nhỏ sẽ không làm đại tử lớn vì báo thù cho Hoàng Nhi nàng nguyện ý làm hết thầy Liên Vân làm nghe xong trong lòng tức giận Rốt cuộc là ai chú đạo trận hỏa lớn này là ai muốn để tam hệ vào chỗ chết Bè à thì vệ vời vàng báo lại trong đám cháy là mi phi nương nương Mi phi Liên Vân Lam cào mì nụ nhiều nó lại liên quan tới đám chảy thanh hỏe cùng Mi phi tâm hệ hỏi cuốn quýt nghi hoặc Như thế nào lại ở trong này? Ngẫn đầu thấy một nữ tử trái đen ngỡ bên mặt và môi biến thành hai cây lạp xưởng. Phần áo còn lưu lại một vài đốm lửa. Cơ nhiên chìm vào hôn mê được nâng đi ra. Mì phi, nó liên văn làm tí miễn nhìn một hồi chấn động. Làm sao phải thành cái dạng này, nhanh truyền thái y? Tiếng mạo trước giờ luôn là một phần quan trọng nhất trong sinh mạng nữ tử. Vốn là bộ dáng xinh đẹp. Dung hạo bị hủy thành như vậy. Tại sao? Nên làm sao bây giờ? ngủ nhiêu này vẫn có chủ dùng. Tiểu hổ vụ còn trong tay bá. Hắn vẫn chưa lấy được. Tào dễ dàng để ngủ nhiều xảy ra chuyện. Dạ dạ. Cung nộp cũng bị bên mặt trái xém. Cổ mi phi dọa. Công mặt trái đen giống như mới từ trong lò thang đi ra. Giống như mặt ác quỷ vô thường. Thật làm cho người ta muốn ỏi. Thế nào? Tiếp một vai lợn sữa nướng như thế nào? Tuy rằng chỉ nướng một nửa. Thất nhạc lành lạnh nói một câu. Á đường liếc nhìn nàng một cái. Lợn sữa này cũng có chúng gầy yếu đi. Ta thích lận béo hơn. Những người hoàn toàn không thèm đếm xịt để anh sống chết cũng ngủ nhiều. Nhất diễn phiếm đã sớm quên chính mình là đầu sỏ nướng con lợn sữa này. Kế tiếp điên chờ màn trình diễn cho điên cắn cuồng đi. Thất nhạc lại lạnh lùng tiếp một câu. Tính về, ấm hại vô hoàng cái nàng tuyệt đối không thua bất cứ người nào trong cung. a mi di cung, truyền đến tiếng kêu thẩm thiết tê tâm liệt phế. Choang một tiếng, ngay sau đó là tiếng gương vỡ vụn. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Ủa nhiều, á họng kêu lên, nhưng cũng khàng khàng. Sớm không còn giọng nổi trong vèo kêu mị như nước giấm trứa. Ủa nhiều hãng sợ, che mặt mình. Đây là mặt ai vậy? Không phải của nàng. tuyệt đổi không phải dung nhạc như hoa của nàng. Là ai? Là ai lén lúc thay đổi mặt nàng? Đương nương ngài bình tĩnh một chút. Ai y nói đương nương hiện tại không nên kết động. Tiên nữ vỡ vàng tới chuyên bảo. Bình tĩnh. Phải. Nàng phải bình tĩnh. Nàng muốn biết rõ ràng. đốt cuộc là ai hại nàng. Cũng nhưng nhớ lại. Khi nàng bổ trí xong người đến thanh hoại cùng phóng hỏa. Lão ma bên người hoàng hậu nương nương xuất hiện, đó là hoàng hậu cho mời. Nàng tất nhiên không nghi ngờ gì, liền đi theo. Nào biết, nửa đường, lão ma ma kia đột nhiên cười quá chỉ vài tiếng. Nương nương, hoàng hậu nương nương có lệnh cho người đi theo bội thanh hoại cùng. Ngày này sang năm, lão nô sẽ vì người đốt vài nén hương. Đó lúc nàng cảm thấy chuyện không thích hợp, thì bóng đầu trầm xuống như bị người ta đánh hồn mề. Tỉnh lại, đi hiện thành giảng vẽ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Giỏi hay cho hoàng hậu đương ngương người, đúng là tàn nhữ như thế, muốn nhất tiện xong điều. Muốn nhất tiện xong điều sao? Hay cả nàng cũng muốn cùng trừ tự sao? Trong mắt ngủ nhiều, ánh lên cụ hận. Cũng may mình mạnh lớn, nếu không đã thực sự trở thành oan hồn. Hiểu mình chưa chết, làm sao có thể để hoàng hậu vừa lòng như ý? Nếu dân mạo đã như thế này, nàng cũng không sợ gì nữa. Với dù muốn xuống địa ngục, nàng cũng muốn kéo hoàng hậu làm đệm lưng cho mình. Bẹ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, tổ nhiêu hồ to lên. Nàng làm sao có thể để cho hoàng hậu kia tổng ôn dung tự tại qua ngài. Nàng hốc mặt lại thấy hết Liên Vân Lam cùng tâm hệ đến thăm hội. Xảy ra chuyện gì? Hát liên Vân Lam dạy bước tiến vào trầm giọng hỏi. Bê hạ, ngủ nhiều vừa thấy hắn, lập tức muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng không có khí lực gì, đừng ngã nhào xuống dưới. Mì phi, tôi nên nghỉ ngơi, liên văn làm nhớ mày bắt tay kêu nhóm thị tiệt, chạy đến nên ngủ như vậy. Bê hạ, ngài phải làm chỗ cho thần thiếp, ngủ nhiều nữa giận nửa khóc. Mì phi, người cứ nói từng cái là được, bởi nhưng sẽ không để người bị quỷ khắc gì. Nếu liên văn làm hoạt hải nổi, tâm hoạt bảo dạng thuận theo, chờ trò hãy trên xa. Chương 90 Bước bỏ như dài cụ Bên trong sang ngựa rộng lớn hoa lệ của vương phủ, nơi chủ giữa trướng cửa sổ, vui vẻ xem phong cảnh bên ngoài, năm chủ ngồi đối diện lặng lặng nhìn nàng. Nàng có hiểu, đem hoại nhi đưa lên vị trí kia. Vậy sao sẽ ở thế đối lập với nàng? Nó liên văn nói ra sự thật. Hắn đương nhiên biết thất nhàng suy nghĩ cái gì. Cũng biết thất nhàng chẳng qua là suy nghĩ cho ngoại phi. Chính là việc này. Thất nhàng quay đầu. Lão gia chàng không thể trong đoạn thiên hạ này sao? Trong hoàng cung, Nó liên văn lạm dẫn dữ nhìn hoàng hậu bên dưới. Hoàng hậu, Người còn gì để nói. Hoàng hậu làm gì hắn đều có thể mặc kệ. Nhưng khi độc chuyện muốn hãm hại tam hệ, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng hậu vẽ mặt trấn tịnh. Bê hạc dựa vào cái gì nói như thế, sau thì không thẹn với lương tâm. Làm sao không có lời nào để nói. Không thẹn. Nó liên quan lan võ bàn. Hoàng hậu, người phóng hỏa thanh hệ cùng. Muốn để Huệ Phi vào chỗ chết, còn dám nói không thẹn. Phan học ngững đầu lên, nói từng chữ giọng giả. Bè hạ, vì sao ngay từ đầu, ta liền nhận định là nô tì gây nên. Tao không nói Huệ Phi nàng, cố ý bài bổ trận giả. Hoặc là tỷ muội cá nàng, có ghép với nhau làm việc xấu, cố ý hả mãi nô tì. Rất giọng giả. Làm càng, rất mạnh quả nhân. Ngươi còn dám nói ẩu nói tả như thế Anh liền vân làm từ trong tay áo Ném ra một cuộn giấy nhỏ âm thanh lạnh lùng nói Hoàng hậu nương nương vô tội của quả nhân Chính ngươi hãy mở ra xem Hoàng hậu giữ cảm thấy không tốt cho người đưa tay mở ra Phải mặt lập tức biến sát Nàng kinh nhiên nhìn thấy Ý chỉ Phải thiêu thanh huệ cung của hoàng hậu Phía dưới lại có vững ấn của nàng Bè hạ, cái này tiện đói là vô hãm Nàng khẳng định ý chỉ tìm cẩn vệ tinh nhẹ đi thiêu thanh huệ cùng đã bảo lão ma ma thiêu rồi. Nàng sao có thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho người khác tìm. Lão ma ma. Đột nhiên, hoàng hậu cảm thấy kinh hoàng. Lão ma ma nghe thường vẫn đi theo bên người mình, như thế nào lúc này không thấy bóng dáng Thừ, hoàng hậu ngay còn khăn khăng một mực. Nó liền văn làm, hung hăng lía mắt nhìn nàng một cái. Xem ra, lãnh ly cùng mới là chỗ tốt nhất dành cho người. lạnh ly cùng, đó không phải lạnh cùng dành cho phế hậu sao. Phan hậu kinh hoàng mở to mắt. bé á! Thái tử đi theo mẫu thân như người, thật sự là bất hạnh cho hắn. Nó liền văn làm nói tiếp. Từ nay về sao, thái tử liền do hệ nhi dạ đi. Coi như... Ấn bù đắp cho Tam Huệ một đứa nhỏ Không, bè hạ Hoàng hậu lập tức kêu lên Làm sao có thể Để cho người khác đọt con mình Quỳ bò qua Ôm lấy chân Hánh Liên Vân làm gọi là lên Bè hạ, không thể Hánh Liên Vân làm chán ghét nhíu mày Vợ đi qua một bên Đưa Hoàng hậu đến lãnh ly cung Trong lòng cán cung nhân âm thầm suy tính Trong cung này Chỉ có vài người có đáy lận được sụn ái, mà một người bị hủy dung, thịnh bị thương, có người bị nhấu vào lạnh cùng Thực sự, chỉ còn lại một mình Huệ phi, thì còn ai dám ranh dành. Nếu ta thực sự muốn như thế, nàng sẽ làm thế nào? Nó liên văn lặm hỏi, hẳn muốn biết, giữa mình và tâm tỷ nàng sẽ chọn như thế nào? Thức nàng thở dài, giúp chàng bảo vệ nàng. Đạt sớm nhận định, Trong chiến tranh của nam nhân, tổn thương cũng chỉ là nữ nhân, nhưng nàng không muốn kéo tam hoại vào. Thiên diễm hoàng triều ngày nay cũng nên vụn về phụ vương ta. Hãy liên văn lẫm trong giọng nói, phụ vương không muốn ké vị, vì thế kìm hoàng gia gia muốn hắn sửa lại thanh ý. Nhưng ngay tại lúc đó, cư nhiệt biết được thiên đế không phải là lông tử chừng chính, không phải lông tử, thất nhàng cao mì. Tiên đế cư nhiệt không phải người hoàng gia hát liền nói cách khác hát liền vần làm hắn cư nhiệt không có huyết thống hoàng gia Có trách đối với hậu vệ dựng vườn hát liền vần làm có kiên kỵ như thế vẫn hận như vậy Vụ vườn đối với chuyện này vẫn lạnh nhạc vẫn như trước không nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế Nhưng tiên đế lại không tình dùng hồng môn yến từ tay độc chết vũ vườn Cùng mẫu vi của ta Thì ra đây mới là Chuyện xưa thật sự Mang đầy thù hận Thất nhà chăm chú tiếp tục nghe Á Liên Tam Hoài Tất nhiên sẽ không tha cho ta Cũng cứng chế rót nhược cho ta May mắn lúc đó Có Ninh vườn thông hiểu dược lý Cái kiệp của ta mọc mạng Cho nên mới nói Có già đổi với hắn có ẩn đi Chứ là Á Liên Tâm Hoài Làm sao lại thả hắn đi Mọi nhân chuyện nói còn gia dựng vườn, không biết bị quái bệnh gì chết, chết ổn. Là, ở chết uổng, rằng là tại tình bên trong có ai biết được khiến tình bẩn thiểu trong đó. Năm đó, thế lực của Hắc Liên Tâm Hoài đã cả hoàng gia già cũng không chống chế được. Hoàng gia già vì bảo vệ tánh mạng ca, gấp rút điều hậu vệ dựng vườn trấn thủ biên cương phía nam, chống khỏi động thủ của Hắc Liên Tâm Hoài. Hách liên Tâm Nhị Là gì xảy ra? Thích Nhàng đột nhiên nhớ tới công chủ Hoàng Thất ở cơ gia kia. Thì ra mình đều nghĩ sai rồi. Chỉ nghĩ ánh liên tâm nhị cùng ánh liên tâm hoài là huynh mũi loạn luân. Hãy không ngờ hai người dĩ nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói như vậy, cơ lũ phố ngôn ngốc kia thích nhưng mới là người chính thống, thực kẻ ngôi vị hoàng đế. Ánh liên Vân lẫm liếm nhìn thích nhà một cái thất nhàng chưa bao giờ là người ngốc ngày đó mình ở kinh đô biến cho nàng phong thư khiến nàng xử lý việc kinh doanh dây dừa chữa chiến gia cùng cơ gia đó là muốn nàng hiểu rõ và chuyện phán sinh ở cơ gia dù sao thất nhàng cũng là nữ nhi cơ gia theo những tiệc nói thất nhàng trước kia cùng hiện tại là hai người hoàn toàn bất đồng hắn không quan tâm đến người thất nhàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng hắn tin tưởng lấy năng lực hiện tại của thất nhan tuyệt đối có thể tự mình ra xén ra Bút mắt giữa cơ gia với hoàng gia Hát liên tâm hoài thật ra yêu hát luyện tâm nhị Nhưng đây cũng là chuyện không thể thông cáo ra bên ngoài Hát liên tâm hoài lại không muốn công chúa gã cho người khác Liền đem nàng an trí ở cơ gia Nữ nhân của hoàng đế cơ nguyên nào giám động Liền yên tâm Các cảm thấy nhị dựng một cái. Hát liên tâm nhị biết rõ quan hệ của ngũ nhiều cùng Vân Lam mà vẫn không ngăn cản ngủ nhiều vào cùng. Đấy tính cách của hát liên tâm nhị kìa thì đối không phải người cam chịu hiện tại như vậy. Biến thế nào là thỏa mãn? Đó là nàng muốn thật ra là thông qua ngủ nhiều kéo đứa con ngốc của mình nhập chủ hàng cùng. diện huyết thống hoạt thất linh tinh ta chưa bao giờ quản. Ta chỉ muốn báo thù. Nếu người nọ vì gian gian mà giết cả nhà ta. Ta đã liền đọt gian sang kia của hắn. Nhưng hắn sau này cũng không thể sống yên ổn. Thì ra, đây là nguyên nhân hắn trên đoạn thiên hạ. Thất nhàng mỉm cười một chút. Ít nhất không giống hắn liền vân làm. Không phải vì ham muốn quyền lực. Vậy con chàng, thôi thẳng người, thất nhàng hỏi. Cái gì? Nó văn lẫm nhìn nàng, không biết nàng hỏi cái gì. Trong lòng chàng, có phải còn dừng lại ở lúc 8 tuổi năm ấy không? Hỏi rõ ràng. Nó liền văn lẫm, nhìn nàng không nổi lời nào. Quả thật, thu hận dưới cái lòng hẳn vẫn làm hẳn dừng ở lúc 8 tuổi không thể thoáng ra được. hắn theo hết tâm tư, bôi dưỡng thế lực, thậm chí lợi dụng rất nhiều người, chỉ vì để có thể báo thù này. Vì muốn lấy tiểu hộ phù của tiên đế, hắn thậm chí muốn kết hôn với chính đường muội ruột của mình. Nhưng bây giờ hắn cũng cảm kích hết thảy, nhờ đó hắn mới có thể gặp gỡ thất nhà Ta... liền vần lẫm vừa vân vân mở miệng đã bị đánh gãy. Chỉ thấy thất nhà mở vòng tay ra. Đến, dược vương gia tiểu bằng hũ, đến tỉ tỷ ôm đệ một cái. Tí, tí cho đệ ấm áp, đòi bỏ giá đén trong lòng đệ. Vẻ mặt mang ý triêu đùa. Nó liên quan lẫm, nhèo hai tròng mắt. Thả nhiên liếc mắt đã qua nàng một cái. Nữ nhân này không thể đứng đắn một chút sau. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, nữ nhân này bất hóa chỉ là muốn đánh vợ áp được trên xe mà thôi. Trong lòng tử hồ như thật sự được ôm áp. Triều đình cho tới bây giờ Điều liên tục thay đổi Tấm ngầm mạnh liệt Mấy ngày gần đây Trên phố Đông đại bẻ hạ phế hậu Làm tân hậu Truyền hoàng hậu Động cô hồng lòng dạ hẹp hồi Kiều phi thần Díu hoàng tử Không đủ khả năng Đó là mẫu nghi thiên hạ thiên tử dẫn dữ Phế hậu cũ Tạp nữ nhi môn đình thứ hai Cơ tam hệ làm tân hậu Cơ gia kia Thật sự là Càng lông ngoại hổ nha Con lớn nhất là Trạng Nguyên Văn Con gái thứ ba là Hoàng Hậu Tiểu nữ nhi lại là Dược Vương Phi Trời trời Cơ gia quả thật là Đại Tộc Trăm năm Cái vua về mạng tài lực Bị chiến gia áp chế nói cho cùng vẫn có Căn cơ nồng hậu như vậy Hiện tại đây là Tân Quý Của Hoàng Thất Tiền đồ vô hạn Chiến gia ống chừng phải xuống dốc rồi Của ống chủ mẫu kia tức là người có năng lực. Nhưng lúc này đã gã làm con dâu hoàng gia. Ai sự đáng tiếc. Những lời này cho tới bây giờ đều là đề tài được yêu thích nhất sau khi ăn cơm trên phố. Trong tụt lầu, tấp 5 tóm 3 kết bạn ngồi, uống ly trà nhạc, nhóm chung rượu thành Nếu vận tài nghe cẩn thận thì sẽ thấy khắp nơi hiểu nghe được đề tài thảo luận về hoàng gia, chiến gia, cơ gia. Cáo Tổ Lão, một nữ tử thần tố y, buổi trong phụ nhân, có đầu tiêu đùa đứa bé trong lòng, cười ông hòa vơi vẻ, thân thủ cuộc sống bình thường. Nếu có người lướt ngang qua người nàng, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn một cái, kẻ kinh ngạc. Cái nữ tử này có khuôn mặt hơn nớt như oà nhì, hoàn toàn không có cảm giác của một phụ nhân đã kết hồn. Lại liếc nhìn động trắng trên tai nàng một cái, cái miệng người đi ngang qua sẽ lập tức co giật chỉ thấy hai bàn tay trắng nỏ của nữ tử tùy ý ngát nhéo mặt đứa nhỏ trong lòng người qua đường lập tức cảm thấy hiểu được có trách nữ tử này tuổi còn nhỏ nhưng mà không giống một mẫu thân đã sinh con ngược lại giống một cái đứa nhỏ lớn nữ nhân này chắc là gã cho người ta làm vợ kế con trong lòng kia chắc không phải là thân sinh của nàng Dù sao, em gì có người là mẫu thân nào, lại trùa con mình như vậy. Hoàn triều các người thật đúng là đại nhiệm môn nhân nhà. Nói chuyện ngày nhiều ngày như vậy, tuy nhiên vẫn còn tăng lên mà không có giảm. Nữ tử tố y, hồi đó diện một nữ tử hoa y, khuôn mặt tinh xảo tươi cười sáng lạng. Ánh mắt lóe sáng, vừa thấy trường biến là quỷ linh tình. Nàng cười khẽ đối với nữ tự tố y ám mắt cũng nhanh chóng nhìn chầm chầm đứa bé trong lòng tự tử đối diện. Trong mắt nghẹn lên tham lam. Ai ai? Oa Nhi kia ra nàng và thất nhàng mất một lượng sức lực lớn mới trộm ra được từ chỗ lão già ảo xám. Vì cái gì đến cuối cùng mình vẫn không có phần ôm. Oa Nhi cũng quá non mềm đi. Có lẽ là trân độc dưỡng ra Oa Nhi không giống bình thường. Cho nên càng khiến người ta yêu thích so với đứa nhỏ bình thường khác. Xem cô mặn tròn vò mập mạp kia, thất nhàng tiêu trọng thống khóa như vậy, nè hàng cũng muốn so bóp nhà. Nghĩ như vậy, ta liền vương qua vừa muốn so mặt tiểu an nhi mua bàn tay liền hung hăng bị chụp lại. Thất nhàng vẽ mặt ghép bỏ. Người muốn làm gì? Đánh chủ ý dìa lên con ta sao? Nhìn nó rất đáng yêu, muốn sờ sờ thôi. Hoa wow, hồ đẹp vẽ mặt cười mỉa, sờ sờ mua bàn tay mình. Sờ, ta thấy người lại muốn chọc hắn đi, muốn chọc khi tự mình tìm lâm công tử sinh một đứa đi. Thức nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục đùa A nhi trong tay. Anhi này thực tự là rất thú vị. Nói là độc hoa, nhưng nàng nhìn thế nào cũng chỉ là quật cường hơn so với đứa nhỏ bình thường khác một chút mà thôi. Chất da này cho chật nhéo đến súng cảm thật sự là tốt vô cùng tận anh nhìn anh nhi này bị mình mừng miếttậ lực thế nhưng Trừng mắt tròn thật to nhìn hàng trong nghiệm một tiếng cũng không kêu ra miế là miế dùng sức mi míg nhi cũng Trừng vai Trần dùng sức Trầnước hoa hồ điểm hơn một tiếng thật nhỏ mọn người cũng chẳng phải là đang chơi vui vẻ sao nhìn lại hoa nhi ếp mạng vô tội quỷ quá thật sự không đành lòng, chỉ nhỏ một câu, có một thân vô lương tâm như người vậy sao? Ta thích, đắc ý trả lời. Ba một tiếng, tiểu an nhiệt, cuối cùng bắt đầu phản kháng, vươn tay ra, phông lên, tuy nhiên đặt vào cánh tay, tràn vương ra cổ thất nhàng. Thất nhàng sửng sốt, vượt bật nhà, á hồ điệu vui sướng, khi người gặp họ. Tiểu tử nhà người, Cũng không phải đèn cản dầu. Xem người làm thế nào còn chơi hắn. Làm sao vậy? Chứ nói ông Hòa truyền đến. Năm nhân mặc ác y phụ hòa. Con người đánh ta. Quay đầu, thất nhàng ủy khuấn cáo trạng. Liên vân lặm, đế mắt nhìn Oan Nhi trong lòng thất nhàng, nổi giận. Tiểu tưởng này đã được nằm ở trong lòng thất nhàng. Cư nhi còn dám đánh thất nhàng. Phương tai kéo a Nhi ra. Ừ. Tất nhà gợt đầu, nam nhân này cuối cùng cũng có chút giác ngộ là vụ thân, không biết giáo hứng con mình. Vừa ngớt mát, thấy rõ động tác của hắn, tất nhà lập tức mở to hai mắt nhìn, tính chút rồi càng muốn rời ra. Nam nhân này cuối cùng có biết mình đang làm gì không? Chỉ thấy cánh tay phải của hắn liền vân lẫm nâng lên, giống như tôn cầu, tiểu quan nhi ở công trung xẹt qua thành một đường vòng cung duyên giảng cứ như vậy bay ra ngoài. a con trai của nàng, tủ lầu nhảy mát yên tĩnh, có người kinh hại. Rốt cuộn là, hoa nhi nào tu xẻo, đâu phải cha mẹ như vậy. Cao như vậy, đứt nhỏ phẩm chừng là, hoa hồ điệp, nhanh ta lẽ mát phi tân tiếp được. Ngoan ngoan, thiểu an nhi, cho người tính tình thật sự lớn nha. Di di thường người nhà tiểu an nhi biểu mồi, rốt cuộn mở hỏng, hoa hoa, không đóng lên khi rằng biết hết liền vân lãm nếu dám làm như vậy thì đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng nàng vẫn đau lòng tiếu tử ở trong bụng nàng đợi 10 tháng mới ra như thế nào có thể để cho nam nhân nói ném liền ném như vậy cái dù nam nhân này à cho nó cũng không được con dựng lập tức nhân lên ngươi chụp vào cái gì ném con ta tức giận chất vấn Nó cứ chiếm lấy nàng hoài, nó còn đánh nàng. Lý do rất đầy đủ. Cứ nhàng lập tức nổi giận, vừa tức vừa buồn cười. Nam nhân này có thể tìm ra lý do không bình thường hơn một chút không? Một phen biến cố khiến cả tụ lâu ngây ngựng cả người. Cả nhà này thật sự là tổ hợp quá dị. Chúng ta trở về đi. Hắn tử Âu Nhu nói hướng được tự tố y vương tài. Nữ tử thở dài cầm tay nam tử Trở về thôi Nữ tử hoa y Hòm đứa nhỏ hoa hoa khóc lớn Đuổi theo Để lại một tủ lâu đầy nghi hoạt a đó là dựng vương già Đột nhiên có người sợ hãi kêu lên Có tránh Đối với đứa nhỏ kia như vậy Có người bừng tỉnh đại ngộ Nhưng là đứa nhỏ kia Thật đúng là đáng thương Tập tức lại có người Bởi vì tương lai đứa nhỏ mà lo lắng Quả nhiên, cũng như lời trồng đại, dược vườn rất yêu dựng vườn phi, ngang lại đối với đứa nhỏ, vượn về chiến gia kia, thức bỏ giống như dài cũ.